Những lời dạy bí mật hàng ngày Bí mật chứa đựng những nguyên tắc rõ ràng về cách sống, cuộc sống của bạn Phù hợp với quy luật tự nhiên của vũ trụ Nhưng điều quan trọng đối với mỗi người là hãy sống với nó Giờ đây, với cuốn The Secret Daily Pickings Những lời dạy bí mật hàng ngày Ronda Bang sẽ đưa bạn trải qua một năm giảng dạy Chia sẻ trí tuệ và hiểu biết để sống hòa hợp với các quy luật chi phối tất cả con người Để bạn có thể trở thành người làm chủ cuộc đời mình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 Bạn chỉ có thể trở thành người làm chủ cuộc đời mình bằng cách sống với nó. Khi chúng ta trải qua một năm giáo lý, sự sáng súc, hiểu biết và khôn ngoan mà bạn nhận được mỗi ngày sẽ giúp bạn sống theo các quy luật chi phối con người để bạn thực sự trở thành chủ nhân của cuộc đời mình. Cầu mong hạnh phúc đến với bạn. Ngày 2 Để thay đổi cuộc sống của bạn nhanh chóng, hãy sử dụng lòng biết ơn để thay đổi năng lượng của bạn. Khi bạn đặt tất cả trái tim của mình vào lòng biết ơn, Bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của bạn Để thay đổi mọi thứ một cách nhanh chóng Hãy cam kết viết hàng trăm điều bạn biết ơn mỗi ngày Cho đến khi bạn thấy sự thay đổi Và cảm nhận lòng biết ơn Sức mạnh của bạn nằm ở cảm giác mà bạn gửi gắm vào những lời biết ơn Ngày ba Bất cứ cảm xúc nào bạn có trong mình Đều đang thu hút ngày mai của bạn Lo lắng thu hút nhiều lo lắng hơn Lo lắng thu hút nhiều lo lắng hơn Bất hạnh thu hút nhiều bất hạnh hơn Sự không hài lòng thu hút nhiều sự bất mãn hơn Và Niềm vui thu hút thêm niềm vui Hạnh phúc thu hút nhiều hạnh phúc hơn Hòa bình thu hút hòa bình hơn Sự biết ơn thu hút sự biết ơn nhiều hơn Tử tế thu hút lòng tốt hơn Tình yêu thu hút nhiều tình yêu hơn Công việc của bạn là bên trong Để thay đổi thế giới của bạn Tất cả những gì bạn phải làm là thay đổi cách bạn cảm nhận bên trong Điều đó dễ dàng như thế nào? Ngày 4 Vũ trụ đang hướng dẫn bạn và giao tiếp với bạn Mỗi giây trong cuộc đời của bạn Nó đang phản hồi những suy nghĩ của bạn Và nó cung cấp cho bạn những phản hồi vô giá Thông qua cảm xúc của bạn Cảm xúc của bạn là giao tiếp vũ trụ Cảm thấy tốt có nghĩa là Tốt cho bạn Cảm thấy tồi tệ đang thu hút sự chú ý của bạn Vì vậy bạn thay đổi những gì bạn đang tập trung vào Điều chỉnh giao tiếp vũ trụ với bạn mỗi ngày Bạn không bao giờ đơn độc Không phải trong chút lát Vũ trụ ở bên bạn ở mọi bước, hướng dẫn bạn, nhưng bạn phải lắng nghe. Ngày năm, Tìm kiếm quà tặng trong mọi thứ, đặc biệt là khi bạn đang đối mặt với một tình huống tiêu cực. Mọi thứ chúng ta thu hút đều khiến chúng ta phát triển, có nghĩa là cuối cùng mọi thứ đều vì lợi ích của chúng ta. Điều chỉnh theo một con đường mới và một hướng đi mới sẽ đòi hỏi những phẩm chất và sức mạnh mới và những phẩm chất này đương chính xác. Là những gì chúng ta cần để hoàn thành những điều lớn lao phía trước trong cuộc sống Ngày 6 Cho dù bạn đang ở đâu Cho dù mọi thứ có thể xuất hiện khó khăn đến mức nào Bạn vẫn luôn hướng tới sự tráng lệ Luôn luôn Ngày 7 Hạnh phúc phụ thuộc về chính chúng ta Ngày 8 Có hai từ mà khi nói ra có sức mạnh khó lường nhất Để thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn Hai từ mà khi lướt qua môi bạn sẽ là nguyên nhân mang lại niềm vui và hạnh phúc tuyệt đối cho bạn. Hai từ sẽ tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn, quét sách tiêu cực và mang lại cho bạn sự dồi dào trong vạn vật. Hai từ khi được thốt ra và được cảm nhận một cách chân thành, sẽ triệu tập tất cả các lực lượng trong vũ trụ để di chuyển vạn vật cho bạn. Chỉ có hai từ đứng giữa bạn, hạnh phúc và cuộc sống trong mơ của bạn. Cảm ơn. Ngày 9 Chúng ta tự thu hút những gì chúng ta nắm giữ bên trong. Mọi hoàn cảnh, mọi con người và mọi tình huống mà chúng ta thu hút và trải nghiệm đều dựa trên những gì bên trong chúng ta. Bạn có thể yêu cầu một hệ thống tuyệt vời hơn thế này. Cuộc sống của bạn là sự phản ánh những gì bạn nắm giữ bên trong mình và những gì bạn nắm giữ bên trong bạn luôn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Ngày 10 Bạn là một con người độc nhất và tuyệt vời. Trong tất cả hàng tỷ người trên hành tinh, không có bạn nào khác. Và chính sự tồn tại của bạn rất quan trọng đối với sự vận hành của vũ trụ chúng ta, bởi vì bạn là một phần của toàn thể vũ trụ. Tất cả những gì bạn thấy, và tất cả những gì có, không thể tồn tại nếu không có bạn. Ngày 11 Dưới đây là một quá trình đơn giản, mạnh mẽ mà bạn có thể thực hiện hàng ngày để đưa bản thân vào sự hòa hợp tích cực với vũ trụ và lột hấp dẫn. Ngồi xuống thoải mái, để ý xem bạn đang cảm thấy thế nào, và bây giờ hãy thư giãn toàn bộ cơ thể. Khi bạn đã thả lỏng toàn bộ cơ thể, hãy thư giãn thêm một chút nữa. Bây giờ hãy thư giãn nó nhiều hơn nữa. Và thư giãn nó nhiều hơn. Lặp lại động tác thư giãn sâu hơn này 7 lần, mỗi lần thư giãn hết mức có thể. Khi bạn đã hoàn thành, hãy chú ý sự khác biệt trong cảm giác của bạn so với cảm giác của bạn khi bắt đầu. Bây giờ bạn đang hòa hợp hơn với vũ trụ và luật hấp dẫn. Ngày 12 Kiên trì, kiên trì, bền bỉ. Và bạn sẽ đạt đến điểm mà các nguyên tắc của bí mật trở thành bản chất thứ hai đối với bạn. Bạn sẽ trở nên hiểu rõ những từ mà mọi người nói, đặc biệt là khi họ nói về những điều họ không muốn. Bạn sẽ trở nên ý thức về những từ bạn nói. Khi bạn đạt đến điểm này, đó là một dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng nhận thức rõ ràng hơn. Bạn đang trở nên nhận thức một cấp có ý thức hơn. Ngày 13 Mỗi người trong chúng ta đều thu hút trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Vì vậy, Khi bạn cảm thấy luật không phù hợp với mình vì bạn không có những gì mình muốn, hãy nhận ra rằng luật đang đáp ứng với bạn. Bạn đang thu hút những gì bạn muốn hoặc bạn đang thu hút sự vắng mặt của những gì bạn muốn. Luật vẫn đang hoạt động. Ngày 14 Cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong thế hệ của chúng ta là phát hiện ra rằng con người, bằng cách thay đổi thái độ bên trong của tâm trí, có thể thay đổi các khi cảnh bên ngoài của cuộc sống của họ. Ngày 15 Bắt đầu đặt câu hỏi về cuộc sống là dấu hiệu bạn đang có một bước đột phá lớn. Sự thật của cuộc sống luôn ở đây cho tất cả mọi người, như mọi khi, nhưng chỉ những người đặt câu hỏi mới nhận được câu trả lời và khám phá ra sự thật. Khi chúng ta đặt câu hỏi, rất muốn biết câu trả lời, chúng ta sẽ thu hút các câu trả lời ở dạng mà chúng ta có thể hiểu được. Để nhận được câu trả lời trong cuộc sống, bạn phải bắt đầu hỏi. Ngày 16 Tình yêu là sức mạnh cao nhất mà chúng ta sở hữu để hoàn toàn hài hòa với luật hấp dẫn. Càng cảm nhận được nhiều tình yêu thương, sức mạnh của chúng ta càng lớn. Chúng ta càng cảm thấy tình yêu vị tha, sức mạnh của chúng ta càng không thể khám phá được. Luật hấp dẫn đã được gọi là luật của tình yêu, vì bản thân luật là món quà của tình yêu cho nhân loại. Đó là quy luật mà chúng ta có thể tạo ra những cuộc sống đáng kinh ngạc cho chính mình. Chúng ta càng cảm nhận được nhiều tình yêu thương. Thì sức mạnh của chúng ta càng lớn để tạo ra một cuộc sống tuyệt vời của tình yêu niềm vui và sự hòa hợp ngày 17 cảm giác hòa hợp với vũ trụ sẽ như thế nào đó là cảm giác giống như khi bạn nổi trên mặt nước Nếu bạn căng thẳng hoặc nếu bạn chống lại nước bạn sẽ chìm Nếu bạn đầu hàng nước nước sẽ nâng đỡ bạn và bạn sẽ nổi đó là cảm giác và đó là cách bạn hòa hợp mình với vũ trụ Hãy để sự căng thẳng qua đi và trôi nổi, Ngày 18 Theo luật hấp dẫn, con đường diệt trừ bệnh tật không phải là chống lại nó. Nếu bạn quyết định sẽ chiến đấu với một căn bệnh, thì trọng tâm của bạn là chống lại căn bệnh và chúng tôi thu hút những gì chúng tôi đang tập trung vào. Cho phép các bác sĩ bạn đã chọn làm công việc của họ và giữ tâm trí của bạn tập trung vào sức khỏe. Hãy nghĩ đến những suy nghĩ về hạnh phúc, nói những lời về hạnh phúc và tưởng tượng bạn hoàn toàn tốt. Ngày 19 Một trong những điều lớn nhất bạn có thể làm để thay đổi hoàn cảnh xung quanh tiền bạc là lấy 10% những gì bạn nhận được và cho đi. Đây được gọi là quy luật thiên liên về tiền thập phân và đó là hành động tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm để mang lại nhiều tiền hơn cho cuộc sống của mình. Ngày 20 Tại sao bạn thường thấy rằng những chiếc xe chất lượng hàng đầu luôn được chủ nhân giữ gìn sạch sẽ và gọn gàng trong khi những chiếc xe cũ thường bẩn thiểu và lộn xộn bên trong? Sự khác biệt là bằng chứng của sự đánh giá cao. Đánh giá cao những gì bạn có mang lại những gì bạn muốn. Đó là cách những người đó thu hút những chiếc xe tốt hơn đến với họ. Ngày 21 Đừng bao giờ cố ép người khác thay đổi, để họ tự do thay đổi một cách tự nhiên và có trật tự vì họ muốn, và họ sẽ muốn khi họ thấy rằng thay đổi của bạn là đáng giá. Khơi dậy ở người khác mong muốn thay đổi để tốt hơn là điều thật sự cao cả, nhưng bạn chỉ có thể làm điều này bằng cách để họ yên và bản thân trở nên cao quý hơn. Làm chủ bản thân Ngày 22 Điều tốt nằm bên dưới mọi điều có vẻ là tiêu cực Nếu chúng ta có thể biết rằng điều tốt là tất cả những gì có Kể cả trong một tình huống tiêu cực Thì chúng ta sẽ thấy một tình huống tiêu cực biến thành mọi điều tốt đẹp Hầu hết mọi người luôn giữ điều tốt khỏi bản thân bởi vì họ coi điều gì đó là xấu Và sau đó, tất nhiên, điều đó trở thành hiện thực của họ Nhưng không có gì xấu trong vũ trụ Đó chỉ là việc chúng ta không thể nhìn rõ mọi thứ từ góc độ lớn hơn. Hòa bình đến từ việc biết rằng điều tốt đẹp là tất cả những gì tồn tại. Ngày 23 Bạn đang hợp tác với luật hấp dẫn, và chính thông qua sự hợp tác này giữa hai bạn, bạn đang tạo ra cuộc sống của mình. Mỗi người có quan hệ đối tác cá nhân riêng với luật hấp dẫn. Bạn sử dụng luật cho chính mình, những người khác sử dụng luật pháp cho chính họ. Bạn không thể sử dụng luật hấp dẫn đối với người khác, trái với ý chí tự do của họ. Và khi bạn nghĩ về nó, cảm ơn trời đất luật vận hành theo cách này. Nếu không, thì bất kỳ ai khác cũng có thể tạo ra thứ gì đó trong cuộc sống của bạn mà bạn không muốn. Bạn tạo ra thông qua suy nghĩ và cảm xúc của mình, và không ai ngoài bạn có thể nghĩ ra suy nghĩ của bạn hoặc cảm nhận cảm xúc của bạn. Ngày 24 Nếu bạn có một người bạn đang trải qua bất kỳ giai đoạn khó khăn nào, Hãy giúp họ bằng cách đảm bảo rằng bạn duy trì niềm vui của mình. Cảm xúc tốt của bạn sẽ giúp nâng đỡ họ. Bạn cũng có thể giúp họ bằng cách hướng dẫn cuộc trò chuyện của họ để họ nói về những gì họ muốn. Khi họ bắt đầu nói về điều họ không muốn, chỉ cần nhẹ nhàng dẫn họ trở lại nói về điều họ muốn. Bạn cũng có thể nói chuyện với họ như thế thời gian khó khăn của họ đã qua và gợi ý họ tưởng tượng rằng mọi chuyện đã trôi qua và xuân xẻ. Hãy là người chỉ huy khi bạn nói chuyện với họ và giúp họ hòa hợp với vũ trụ. Ngày 25 Bạn có thể thay đổi con đường của cuộc đời mình từ bóng tối sang ánh sáng hoặc từ tiêu cực sang tích cực. Mỗi khi bạn tập trung vào điều tích cực, bạn đang mang lại nhiều ánh sáng hơn cho cuộc sống của mình và bạn biết rằng ánh sáng sẽ xóa bỏ mọi bóng tối. Lòng biết ơn, tình yêu thương, những suy nghĩ, lời nói và hành động tử tế mang lại ánh sáng và xóa bỏ bóng tối. Hãy lấp đầy cuộc sống của bạn với ánh sáng của sự tích cực. Ngày 26 Khi bạn mới bắt đầu chú ý quản lý tần số xuất hiện của mình, thông qua suy nghĩ và cảm xúc của bạn, bạn có thể thấy có một số thăng trầm và bạn đang chuyển từ tần số này sang tần số khác. Giai đoạn này quá ngắn, và bạn sẽ bắt đầu ổn định ở tần số cao hơn, và sau đó là tần số cao hơn, mãi mãi leo cao hơn và cao hơn. Phải thực hành một chút để đi bộ, phải không? Nhưng với quyết tâm bạn đã làm được, không có sự khác biệt. Ngày 27 Ngày 27 Một cảm giác rằng những tài sản lớn hơn, bất kể chúng thuộc loại nào, sẽ mang lại sự mãn nguyện hay hạnh phúc, là một sự hiểu lầm. Không một người, một nơi hay một thứ nào có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Chúng có thể mang lại cho bạn lý do hạnh phúc và cảm giác mãn nguyện, nhưng niềm vui sống đến từ bên trong, sức mạnh vô hình của bạn. Ngày 28 Để tạo ra ngày mai của bạn Hãy xem lại một ngày của bạn tối nay khi bạn trên giường ngay trước khi bạn chìm vào giấc ngủ và cảm thấy biết ơn vì những khoảnh khắc tốt đẹp. Nếu có điều gì đó bạn muốn xảy ra theo cách khác, hãy diễn lại nó trong tâm trí bạn theo cách bạn muốn. Khi bạn chìm vào giấc ngủ, hãy nói, tôi sẽ ngủ sâu và thức dậy tràn đầy năng lượng. Ngày mai sẽ là ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Chúc ngủ ngon! Ngày 29 Khi nói đến các mối quan hệ yêu đương, Mọi người thường nghĩ rằng họ muốn có một người cụ thể, nhưng nếu bạn nghĩ về nó một cách sâu sắc, đó không thực sự là một người cụ thể mà họ muốn. Điều họ thực sự muốn là hạnh phúc viên mãn bên người hoàn hảo. Tuy nhiên, họ vẫn cố gắng và nói với vũ trụ rằng người đó là ai. Nếu vũ trụ không phân phối, thì thông điệp từ vũ trụ sẽ rất to và rõ ràng. Tôi vừa mới kiểm tra 20 năm trước và niềm hạnh phúc và hạnh phúc mà bạn xứng đáng có được sẽ không xảy ra trong mối quan hệ này. Tại sao chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết nhiều hơn một người có thể nhìn thấy mọi thứ? Ngày 30 Hành tinh trái đất và nhân loại cần bạn Họ cần bạn, và đó là lý do tại sao bạn ở đây Ngày 31 Bạn có khả năng chỉ huy bất cứ điều gì Đây là điều bạn có thể nói để ra lệnh sang những suy nghĩ tiêu cực sẽ để lại cho bạn Biến đi Bạn không có phần trong tôi Tôi là Linh Tôi chỉ chưa được những suy nghĩ tốt đẹp và hoàn hảo của Spirit không bao giờ nói những lời chân thật hơn. Ngày 32 Ngay từ khi sinh ra, bạn đã có một người bạn đời trong vũ trụ, người không bao giờ rời bỏ bạn trong suốt cuộc đời. Đối tác vũ trụ này có những mối liên hệ không thể tin được và phương tiện và cách thức không giới hạn để làm bất cứ điều gì bạn muốn. Thời gian không là trở ngại, kích thước không là vấn đề và không gian không tồn tại đối với đối tác vũ trụ của bạn. Không có bất cứ điều gì đối tác của bạn không thể làm cho bạn. Và tất cả những gì bạn phải làm là tuân theo các quy tắc vũ trụ. Hãy hỏi, và sau đó thật sự tin rằng trong thời điểm bạn hỏi, những gì bạn mong muốn đã là của bạn. Hãy tưởng tượng nó, toàn bộ vũ trụ, vũ trụ đang chiến đấu vì bạn. Này 33 Bạn có biết rằng nếu cuộc sống của bạn không thay đổi, bạn sẽ không tồn tại. Vũ trụ của chúng ta và mọi thứ trong đó liên tục thay đổi, bởi vì vũ trụ của chúng ta được tạo ra từ năng lượng. Năng lượng chỉ có thể tồn tại nếu nó chuyển động và thay đổi. Nếu năng lượng ngừng chuyển động, toàn bộ vũ trụ và tất cả sự sống của chúng ta sẽ biến mất. Cuộc sống của chúng ta cũng là năng lượng và do đó chúng cũng phải luôn vận động và tiếp tục thay đổi. Bạn không thể ngừng chuyển động và thay đổi trong cuộc sống của mình, bạn cũng không muốn vậy. Bản chất thay đổi của năng lượng mang lại cho chúng ta sự sống. Nó làm cho cuộc sống phát triển và khiến chúng ta phát triển. Ngày 34 Hãy suy nghĩ những suy nghĩ tốt, nói những lời tốt đẹp, hãy thực hiện những hành động tốt. Ba bước sẽ mang lại cho bạn nhiều điều hơn bạn có thể tưởng tượng. Ngày 35, ý nghĩ thể hiện thành lời nói. Lời nói biểu lộ như một việc làm, chứng thư phát triển thành thói quen, và thói quen trở thành tính cách. Vì vậy, hãy quan sát suy nghĩ và cách thức của nó một cách cẩn thận, và hãy để nó bắt nguồn từ tình yêu, được sinh ra từ sự quan tâm đến tất cả chúng sinh. Ngày 36, luật hấp dẫn là vô vị. Nó hoạt động giống như một máy photocopy. Luật là sao chụp những gì bạn đang nghĩ và cảm thấy trong từng khoảnh khắc, sau đó gửi lại một bản sao chính xác cho bạn mà trở thành cuộc sống của bạn. Điều đó làm cho khả năng thay đổi toàn bộ thế giới của bạn trở nên rất dễ dàng. Để thay đổi thế giới bên ngoài, tất cả những gì bạn phải làm là thay đổi cách bạn suy nghĩ và cảm nhận, và luật hấp dẫn sẽ sao chép sự thay đổi đó. Ngày 37, luật Để thay đổi cuộc sống của chúng ta, đến một lúc nào đó chúng ta phải quyết định rằng thay vì đau khổ nữa, chúng ta sẽ sống trong hạnh phúc. Và cách duy nhất chúng ta có thể làm là đưa ra quyết định tìm kiếm những thứ để đánh giá cao, cho dù thế nào đi nữa. Khi chúng ta bắt đầu tập trung vào những mặt tốt đẹp và tươi sáng hơn của mọi thứ, luật hấp dẫn sẽ phản hồi bằng cách gửi lại cho chúng ta bản sao chính xác những suy nghĩ mới của chúng ta. Và những điều tốt đẹp bắt đầu xuất hiện, và sau đó là nhiều điều tốt đẹp hơn và sau đó là nhiều hơn nữa. Ngày 38 Tất cả chúng ta đều hoàn toàn tự do lựa chọn bất cứ thứ gì chúng ta muốn. Quyền lực nằm trong tay bạn, và bạn là người lựa chọn cách sử dụng sức mạnh đó trong cuộc sống của chính mình. Bạn có thể chọn để có một cuộc sống hạnh phúc hơn ngày hôm nay, hoặc gác lại nó cho đến ngày mai. Điều gì cảm thấy tốt hơn? Bạn chọn Ngày 39 Điều quan trọng là bạn phải biết ơn mọi thứ trong cuộc sống của mình. Nhiều người tập trung vào một thứ họ muốn và sau đó quên biết ơn tất cả những thứ họ có. Không có lòng biết ơn bạn không thể đạt được bất cứ điều gì thông qua luật hấp dẫn bởi vì nếu bạn không phát ra lòng biết ơn từ bản thể của bạn thì mặc nhiên bạn đang phát ra sự vô ơn. Hãy chủ động và sử dụng tần suốt xuất hiện của bạn để nhận được những gì bạn muốn. Ngày 40 Bản tầm nhìn là một công cụ giúp bạn tạo ra hình ảnh trong tâm trí về những gì bạn muốn. Khi bạn nhìn vào bản tầm nhìn, Bạn đang in sâu bức tranh về ước muốn của mình trong tâm trí. Khi bạn tập trung vào bản thiện lực, nó sẽ kích thích các giác quan của bạn và khơi gợi cảm giác tích cực trong bạn. Sau đó, bạn có hai yếu tố của sự sáng tạo, tâm trí và cảm xúc của bạn, làm việc toàn lực. Ngày 41 Einstein nói với chúng ta rằng thời gian chỉ là một ảo ảnh. Khi bạn hiểu và chấp nhận rằng không có thời gian, bạn có thể thấy rằng bất cứ điều gì bạn muốn trong tương lai đều đã tồn tại. Đó là lý do tại sao khi bạn viết, tưởng tượng hoặc nói về mong muốn của mình Bạn nên sử dụng thi hiện tại Hãy bộc lộ ước muốn trong tâm trí, trái tim và cơ thể của bạn Và xem nó như ở đây ngay bây giờ Ngày 42 Không ai được trân trọng trên thế giới này hơn một người làm nhẹ gánh nặng cho người khác vô danh. Ngày 43 Bạn đã sử dụng Your Secret trong suốt cuộc đời mình Không có lúc nào bạn không sử dụng nó Bạn đang sử dụng nó cho dù bạn mang theo những thứ bạn muốn hay những thứ bạn không muốn. Mỗi người, sự kiện và hoàn cảnh trong mỗi ngày đến với bạn thông qua luật hấp dẫn. Ngày 44 chìa khóa để hình dung là giữ cho bức tranh luôn chuyển động trong tâm trí bạn và chính bạn cũng chuyển động trong bức tranh. Nếu bạn giữ cho hình ảnh chuyển động như một bộ phim, bạn có thể làm chủ hình ảnh một cách thật sự nhanh chóng. Nếu bức tranh tỉnh, bạn sẽ khó ghi nhớ bức ảnh đó hơn rất nhiều. Giữ cho hình dung của bạn bận rộn với nhiều chuyển động Và tâm trí của bạn sẽ trở nên say mê đến mức không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác Ngày 45, khi bạn bắt đầu sáng tạo có chủ đích Thường tốt hơn là tập trung vào một thứ tại một thời điểm Với việc luyện tập, bạn sẽ có sức mạnh tuyệt vời để khai thác năng lượng của mình Và sau đó bạn sẽ có thể tập trung vào nhiều thứ cùng một lúc Hãy tưởng tượng tâm trí của bạn như một chiếc kính lúp với mặt trời chiếu qua nó Khi bạn giữ cố định kính lúc ở một chỗ, bạn sẽ tạo ra một đám cháy. Không có sự khác biệt giữa kính lúc và mặt trời, tâm trí của bạn và vũ trụ. Ngày 46 Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng các nguyên tắc của bí mật, lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy tập trung làm việc với tần suất xuất hiện của bạn trước. Yêu cầu những gì bạn muốn và sau đó làm việc bên trong bạn. Hãy làm việc để nâng cao tần suất xuất hiện của bạn thông qua suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Điều chỉnh tần số của bạn để hài hòa với vũ trụ. Tần số của vũ trụ là một tần số của sự tốt lành thuần khiếp. Ngày 47 Nếu bạn muốn thu hút nhiều tiền hơn, hãy lập danh sách những thứ bạn sẽ mua bằng tiền. Đắm mình với những bức tranh về những thứ bạn muốn và luôn cảm nhận được cảm giác khi có những thứ đó ngay bây giờ. Hãy tưởng tượng chia sẻ những điều đó với những người bạn yêu thương và tưởng tượng hạnh phúc của họ. Bây giờ bạn đang tạo. Ngày 48 không có lực lượng của sự ghét bỏ. hận thu chỉ đơn giản là sự vắng mặt của tình yêu, cũng như bóng tối là sự thiếu vắng ánh sáng. Nghèo đói là không có dư giả, ốm đau là không có sức khỏe, và buồn là không có niềm vui. Tất cả sự tiêu cực chỉ đơn giản là sự vắng mặt của điều gì đó tích cực. Điều này là rất, rất tốt để biết. Ngày 49 Mục đích của cuộc sống là phát triển bản thân, để nhận ra bản chất của một người một cách hoàn hảo. Đó là những gì mỗi chúng tôi ở đây để làm Bức tranh của Dorian Gray Ngày 50 Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về tất cả những gì thiên nhiên ban tặng cho bạn mỗi ngày để bạn có thể sống Tuy nhiên, thiên nhiên không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì để đáp lại Đó là sự cho đi thực sự Ngày 51 Không nghi ngờ gì khi sử dụng luật hấp dẫn vì lợi ích của mọi người Bạn đang kết nối mình với quyền lực lớn Tuy nhiên Lột pháp cũng có sẵn cho từng cá nhân bạn để bạn có thể sống hết mình Khi bạn sống hết mình, bạn có rất nhiều thứ để cho người khác Nỗi đau và sự khốn khổ của bạn không giúp ích được gì cho thế giới Nhưng niềm vui của bạn và cuộc sống của bạn đã hoàn toàn nâng tầm thế giới Ngày 52 Nếu bạn đang hình dung mọi lúc và không có gì xảy ra Điều đó có nghĩa là bạn đang đánh giá cao ý định của mình Theo một cách nào đó mạnh mẽ khác mà bạn không nhận thức được Bạn đang nghĩ gì vậy? Bạn đang nói những từ nào? Bạn đang thực hiện những hành động nào? Nếu bạn không chắc chắn, hãy yêu cầu luật hấp dẫn cho bạn biết bạn đang coi trọng ý định của mình ở đâu và điều đó sẽ được hiển thị rõ ràng cho bạn. Ngày thứ 53 Nếu bạn muốn thu hút sự đánh giá cao cho những gì bạn làm, thì hãy chuyển qua cuộc sống của bạn để đánh giá cao và khen ngợi người khác. Nếu bạn tìm thấy lỗi với người khác, thì bạn chỉ mang lại cho người khác tìm thấy lỗi với bạn. Nếu bạn đánh giá người khác, thì bạn chỉ mang lại sự phán xét cho bạn. Và nếu bạn đánh giá cao người khác, bạn sẽ mang lại sự đánh giá cao cho bạn. Bạn phải làm cho phẩm chất chiếm ưu thế trong bạn trước khi bạn có thể thu hút nó trong thế giới bên ngoài của bạn. Ngày 54 Toàn bộ thế giới và từng chi tiết nhỏ nhất trong ngày của bạn đều đang hiển thị cho bạn từng suất bên trong bạn. Bằng chứng về từng suất của bạn đang nói với bạn trong mọi khoảnh khắc thông qua những người mà bạn trải qua, hoàn cảnh và sự kiện. Cuộc sống đang phản chiếu lại cho bạn những gì bạn đang nắm giữ bên trong mình. Ngày 55 Bất kỳ ai nghĩ những suy nghĩ tiêu cực về người khác thì những suy nghĩ tiêu cực đó sẽ trở lại với họ gấp bội. Có bao nhiêu người đang nghĩ tiêu cực về ai đó không quan trọng. Nếu người đó đang vui thì những suy nghĩ đó không bao giờ có thể chạm tới họ, bởi vì chúng ở một tần số khác. Thay vào đó, tất cả những suy nghĩ tiêu cực sẽ nhân lên và quay trở lại với những người đang nghĩ về chúng. Không ai khác có thể mang tiêu cực vào cuộc sống của chúng ta thông qua suy nghĩ của họ, trừ khi chúng ta cho phép tần số của mình giảm xuống cùng tần số tiêu cực với tần số của họ. Ngày 56 Chúng tôi luôn gửi đi những suy nghĩ có cường độ lớn hơn hoặc ít hơn, và chúng tôi đang gặt hái kết quả của những suy nghĩ như vậy. Các làn sóng suy nghĩ của chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến bản thân và những người khác, mà chúng còn có sức hút, chúng thu hút chúng ta suy nghĩ của người khác, sự vật, hoàn cảnh, con người... May mắn, phù hợp với đặc điểm của suy nghĩ quan trọng nhất trong tâm trí chúng ta Rung động suy nghĩ Ngày 57 Để trải nghiệm lòng biết ơn sâu sắc Hãy ngồi xuống và viết ra danh sách những điều bạn biết ơn Tiếp tục viết danh sách của bạn cho đến khi mắt bạn tràn đầy nước mắt Khi những giọt nước mắt tuôn rơi Bạn sẽ cảm nhận được cảm giác tươi đẹp nhất xung quanh trái tim mình và từ bên trong của bạn Đây là cảm giác biết ơn thực sự Một khi bạn đã cảm nhận được cảm giác này Bạn sẽ biết cách tạo lại nó Cảm giác biết ơn mãnh liệt này là cảm giác bạn muốn tái tạo nhiều lần trong ngày Trong một thời gian rất ngắn Bạn sẽ có thể đưa cảm giác đó vào cơ thể bất cứ lúc nào Hầu như ngay lập tức Thực hành sẽ giúp bạn đạt được điều đó Ngày 58 Yêu cầu, tin tưởng, nhận Chỉ cần 3 bước đơn giản để tạo ra những gì bạn muốn Tuy nhiên, thường thì bước thứ hai có thể là bước khó nhất Và đó là bước tuyệt vời nhất mà bạn từng thực hiện Tin tưởng không có nghi ngờ, tin tưởng không dao động, tin là niềm tin tuyệt đối Niềm tin vẫn kiên định bất chấp những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài Khi bạn làm chủ được niềm tin, bạn đã làm chủ được cuộc sống của mình Ngày 59 Bạn có biết rằng, khi bạn cố gắng và tìm ra cách mong muốn của bạn sẽ xuất hiện Bạn thực sự đang đẩy mong muốn ra khỏi bạn Khi bạn cố gắng và tìm ra cách bạn có thể biến mong muốn của mình thành hiện thực Bạn đang gửi một thông điệp lớn đến vũ trụ rằng bạn không có mong muốn của mình. Và nếu bạn không phát ra tần số chính xác để có được mong muốn từ bên trong bạn, thì làm cách nào vũ trụ có thể tìm thấy tín hiệu để đáp ứng mong muốn của bạn. Ngày 60 Bạn là một trung tâm truyền tải của vũ trụ. Bạn đang phát ra một tần số tới vũ trụ mỗi giây và bạn đang nhận được sự truyền ngược lại mỗi giây. Để tạo ra những gì bạn muốn, bạn phải truyền tải mong muốn của mình mà không phá vỡ quá trình truyền tải. Và bạn làm điều đó bằng cách nắm giữ trong mình kiến thức rằng mong muốn của bạn đã thể hiện. Nhưng nếu bạn bắt đầu có ý nghĩ, rằng mong muốn của bạn không có ở đây, và nếu bạn bắt đầu nghi ngờ, bạn vừa phá vỡ sự truyền tải. Vũ trụ đã mất tín hiệu của bạn và thay vào đó đã nhận được tín hiệu mới của bạn rằng bạn không có mong muốn của mình. Vũ trụ phản ứng không ngừng với tín hiệu mới của bạn, và bạn nhận được những gì bạn đang truyền đi, mong muốn của tôi không có ở đây. Tất cả những gì bạn phải làm là chuyển mình trở lại tần suất có những gì bạn muốn và vũ trụ có thể cung cấp điều đó cho bạn. Ngày 61 Vũ trụ có những cách vô hạn để mang giấc mơ của bạn đến, và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng khi bạn thể hiện giấc mơ bên trong bạn, nó sẽ xuất hiện ở thế giới bên ngoài theo cách mà bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được. Chỉ cần làm cho quá trình hóa thân của bạn diễn ra và để phần còn lại cho vũ trụ. Ngày 62 Tôi đã sử dụng bí mật để ngừng đeo kính đọc sách như thế nào? Tôi hỏi, và sau đó tôi hình dung mình không đeo kính đọc sách trong mọi tình huống, thì lực của tôi trở nên rõ ràng trong 3 ngày. Tôi không nhận thấy thời gian mất 3 ngày vì tôi biết rằng việc này đã được thực hiện ngay trong thời điểm tôi Tôi có thể dễ dàng nói rằng tôi đã mất 3 ngày để nhận ra rằng mắt tôi đang nhìn rõ hoặc tôi mất 3 ngày để thích nghi với đôi mắt trong sáng của mình. Đó là sự thật, bởi vì tôi biết thời điểm tôi yêu cầu rằng nó đã được trao cho tôi và tôi hoàn toàn không nghi ngờ điều gì. Từ trạng thái biết đó, thì lực của tôi trở nên rõ ràng trong 3 ngày. Ngày 63. Nếu chúng ta sống tốt thì thời đại cũng tốt, như chúng ta đang có. Thời đại là như vậy. Ngày 64. Chúng ta không bao giờ có thể mang lại bất cứ điều gì cho chúng ta trừ khi chúng ta biết ơn những gì chúng ta có Trên thực tế, nếu ai đó hoàn toàn biết ơn tất cả mọi thứ Họ sẽ không bao giờ phải yêu cầu bất cứ điều gì Bởi vì điều đó sẽ được trao cho họ trước khi họ yêu cầu Đó là sức mạnh của lòng biết ơn Ngày 65 Tất cả những gì bạn phải làm là hỏi và tin tưởng Và sau đó đưa mình vào tần xuất nhận được sự tốt lành Bạn thực sự không phải làm bất cứ điều gì khác Vũ trụ sẽ thực hiện tất cả các chuyển động của mọi thứ, bao gồm cả việc di chuyển bạn. Khi bạn hỏi và tin tưởng, bạn đang cố gắng vượt qua chính mình để vũ trụ có thể thực hiện công việc của mình. Ngày 66 Đừng lo lắng về những suy nghĩ tiêu cực và đừng cố gắng kiểm soát chúng. Tất cả những gì bạn phải làm là bắt đầu nghĩ ra những suy nghĩ tốt mỗi ngày. Hãy gieo nhiều suy nghĩ tốt nhất có thể trong mỗi ngày. Khi bạn bắt đầu nghĩ những suy nghĩ tốt, bạn sẽ thu hút ngày càng nhiều những suy nghĩ tốt. Và cuối cùng những suy nghĩ tốt sẽ quét sạch những suy nghĩ tiêu cực hoàn toàn. Ngày 67 Để cho phép màu vũ trụ, di chuyển bạn trong cuộc sống của bạn đến những điều hạnh phúc và tốt đẹp hơn, bạn cần phải nhìn xung quanh mình và đánh giá cao những điều tốt đẹp ở đây và bây giờ. Tìm kiếm những điều đẹp đẽ và đếm những phước lành cho nơi bạn đang ở. Sự không hài lòng sẽ không mang lại hạnh phúc và tốt hơn cho cuộc sống của bạn. Sự không hài lòng bắt nguồn từ bạn ở vị trí hiện tại. Nhưng sự đánh giá cao đối với những gì bạn có sẽ thu hút bạn hạnh phúc hơn và tốt hơn. Hãy nhớ rằng bạn là một nam châm. Sự đánh giá cao thu hút sự đánh giá cao. Ngày 68 Khi có một sự thay đổi lớn về năng lượng, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, chúng ta thường gán cho nó là xấu và tự gây cho mình nỗi buồn, sự đau đớn và khổ sở bằng cách chống lại sự thay đổi đó. Nhưng bạn luôn có một sự lựa chọn. Trong vũ trụ không bao giờ chỉ có một con đường và bạn không bao giờ bị mắc kẹt không có lối thoát, bất kể điều gì đã xảy ra. Trong mọi hoàn cảnh và khoảnh khắc của cuộc đời, luôn có hai con đường dành cho bạn. Hai con đường là tích cực và tiêu cực và bạn là người lựa chọn con đường bạn sẽ đi. Ngày 69 Khi bạn yêu cầu hạnh phúc và một cuộc sống tươi đẹp, không chỉ yêu cầu bạn, mà cho tất cả mọi người. Khi bạn yêu cầu một điều gì đó tốt hơn, hãy yêu cầu không chỉ cho bạn mà cho tất cả mọi người. Bằng mọi cách yêu cầu sự dồi dào và sức khỏe cho bạn, nhưng cũng xin cho nó được ban cho tất cả mọi người. Bạn có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu 6 tỷ người yêu cầu những điều này cho bạn không? Ngày 70 Nếu tâm trí của một người đàn ông trở nên trong sáng, thì môi trường xung quanh anh ta cũng sẽ trở nên trong sáng. Ngày 71 Để hiểu cách bạn, có thể đang suy nghĩ những suy nghĩ mà không nhận ra nó, Hãy dừng lại ngay bây giờ, nhắm mắt lại và không nghĩ một suy nghĩ nào trong 10 giây. Nếu những suy nghĩ xuất hiện ngay cả khi bạn quyết định dừng chúng lại, bạn biết rằng những suy nghĩ đang xảy ra trong cuộc sống của bạn mà bạn không hề biết về chúng. Nếu tâm trí của bạn không tôn theo bạn và dừng lại trong 10 giây, bạn có thể tưởng tượng lượng suy nghĩ được tạo ra trong một ngày không? Bạn có thể thay đổi điều này và làm chủ tâm trí của mình. Tất cả những gì cần là thực hành quá trình không suy nghĩ một suy nghĩ nào trong 10 giây trong một khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ có thể dừng tất cả các suy nghĩ trong 10 giây, 15 giây, 30 giây, vân vân, cho đến khi bạn là người quyết định xem mình có nghĩ ra một suy nghĩ hay không. Sự bình yên có được khi bạn là người làm chủ tâm trí của mình là điều không thể diễn tả được và cùng với đó bạn cũng sẽ là người làm chủ lực hấp dẫn. Tưởng tượng rằng Ngày 72, nếu bạn rung động cần tiền thì bạn sẽ tiếp tục thu hút sự cần thiết của tiền. Bạn phải tìm cách hạnh phúc ngay bây giờ, cảm thấy tốt ngay bây giờ, và vui vẻ ngay bây giờ. Không cần tiền, bởi vì những cảm giác tuyệt vời đó là cách bạn sẽ cảm thấy với tiền. Tiền không mang lại hạnh phúc, nhưng hạnh phúc mang lại tiền. Ngày 73 Nếu bạn đã có một sự tồn tại hoàn hảo cho đến bây giờ, nếu mọi thứ đã diễn ra chính xác, bạn có thể không có quyết tâm mạnh mẽ và mong muốn thay đổi cuộc sống của mình. Đó là tất cả những điều rõ ràng là tiêu cực xảy ra với chúng ta khiến chúng ta có mong muốn thay đổi mọi thứ, mong muốn to lớn nảy sinh trong bạn giống như một ngọn lửa từ trường và nó rất mạnh mẽ. Hãy biết ơn tất cả những gì đã gây ra ngọn lửa đó để thổi bùng lên một khát vọng lớn trong bạn, bởi vì ngọn lửa khát khao đó sẽ cho bạn sức mạnh và sự quyết tâm và bạn sẽ thay đổi cuộc đời mình. Ngày 74. Bất kỳ từ nào bạn nói đều có tần số và thời điểm bạn nói chúng được giải phóng vào vũ trụ. Luật hấp dẫn phản ứng với tất cả các tần số, và vì vậy nó cũng phản ứng với những từ bạn nói. Khi bạn sử dụng những từ rất mạnh, chẳng hạn như khủng khiếp, gây sốc, và khủng khiếp để mô tả bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống của bạn, bạn đang gửi đi một tần số mạnh như nhau, và luật hấp dẫn phải đáp ứng bằng cách đưa tần số đó trở lại với bạn. Luật này không mang tính cá nhân và chỉ đơn giản là phù hợp với tần số của bạn. Bạn có thấy tầm quan trọng của việc nói mạnh mẽ về điều bạn muốn và không sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ về điều bạn không muốn không? Ngày 75 Có được cảm giác có được những gì bạn muốn, ngay bây giờ và tiếp tục cảm nhận điều đó. Đó sẽ là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới. Khi bạn luyện tập cảm giác đó sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng bạn đã có những gì bạn muốn. Khi bạn làm điều này, luật pháp phải đáp ứng. Hãy nhớ rằng luật pháp chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ điều gì mà nó đã thực hiện, và nó cũng sẽ không thất bại trong trường hợp của bạn. Ngày 76 Khi bạn còn là một đứa trẻ nhỏ chơi trò trang điểm, bạn có nhớ trí tưởng tượng của bạn đã thuyết phục bạn như thế nào không? Đây là những gì bạn phải làm khi bạn muốn bất cứ điều gì. Một cách bí mật, bên trong con người bạn, hãy giả vờ rằng bạn đã có những gì bạn muốn. Ví dụ, nếu bạn muốn có bạn bè ảo niềm tin hoặc giả vờ rằng bạn có những người bạn tuyệt vời ngay bây giờ. Khoảnh khắc bạn tạo ra sự cân bằng bằng cách tưởng tượng và cảm thấy rằng bạn có những người bạn tuyệt vời hơn là để ý rằng bạn không có, bạn sẽ có những người bạn tuyệt vời. Công thức đơn giản này áp dụng cho mọi thứ. Ngày 77. Con người là những gì anh ấy tin tưởng, sổ tay của Anton rê khóc. Ngày 78. Sự thăng tiến của bạn trong việc nắm vững lực hấp dẫn giữ trên việc học hỏi. Và sau đó thực hành những gì phù hợp nhất với bạn Mỗi ngày, bạn có thể thấy những gì bạn đã và đang nghĩ thông qua những gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn Toàn bộ thế giới của bạn là một bộ phim cho bạn thấy bạn đang đi như thế nào Bạn không ở trong bóng tối, bạn đang nhận được phản hồi Học hỏi từ các phản hồi Quan sát điều gì đến với bạn một cách dễ dàng và nghĩ về những gì bạn đã làm để điều đó đến dễ dàng Viết chính mình và bạn sẽ trở thành một bậc thầy của luật hấp dẫn Ngày 79 Trạng thái tự nhiên của chúng ta là niềm vui Phải mất rất nhiều năng lượng để suy nghĩ tiêu cực, nói những lời tiêu cực và cảm thấy đau khổ Con đường dễ đi là ý nghĩ tốt, lời nói tốt, việc làm tốt, đi con đường dễ dàng Ngày 80 Trí tuệ cổ xưa có niên đại hàng nghìn năm đã cho chúng ta chân lý về lòng biết ơn Mọi tôn giáo đều nói về việc tạ ơn Tất cả các nhà hiền triết và vị cứu tinh trên thế giới đã chứng minh việc sử dụng lòng biết ơn trong tất cả các giáo lý của họ. Những con người vĩ đại nhất đã từng sống đã chỉ đường cho chúng ta với lòng biết ơn và bằng tổng gương của họ đã trở thành những ngọn đèn sáng trong lịch sử của chúng ta. Chắc chắn đây là lý do tại sao Einstein nói cảm ơn hàng trăm lần mỗi ngày. Ngày 81 luật hấp dẫn giống như một cỗ máy photocopy khổng lồ trả lại cho bạn chính xác những gì bạn đang nghĩ và đang cảm nhận. Nếu mọi thứ đang đến với cuộc sống của bạn mà bạn không mong muốn, thì chắc chắn rằng hầu hết thời gian bạn không nhận thức được những suy nghĩ bạn đang nghĩ hoặc cảm xúc của bạn. Nhận thức được cảm giác của mình để khi cảm thấy không ổn, bạn có thể dừng lại và thay đổi cách cảm nhận của mình. Và làm thế nào để bạn làm điều đó? Bạn nghĩ những suy nghĩ khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Hãy nhớ rằng bạn không thể nghĩ những suy nghĩ tốt và cảm thấy tồi tệ, bởi vì cảm xúc của bạn là kết quả của những suy nghĩ của bạn. Ngày 82 Việc sử dụng hiệu quả các câu khẳng định hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ tin tưởng của bạn khi bạn nói ra. Nếu không có niềm tin, thì lời khẳng định chỉ là những lời nói không có sức mạnh. Niềm tin tiếp thêm sức mạnh cho lời nói của bạn. Khi bạn tin những gì bạn nói, bạn chỉ tạo ra nó, bất kể nó là gì. Ngày 83 Trong mỗi từ bạn sử dụng, có một mầm sức mạnh mở rộng và tự phóng chiếu theo hướng ma từ của bạn chỉ ra, và cuối cùng phát triển thành biểu hiện vật lý. Ví dụ Bạn mong muốn ý thức của niềm vui, lặp lại từ vui sướng một cách bí mật, kiên trì và dứt khoát. Việc lặp đi lặp lại từ vui sướng tạo nên chất lượng rung động khiến mồm vui bắt đầu nở ra và tự phóng chiếu cho đến khi toàn bộ con người bạn tràn ngập niềm vui. Đây không phải là một sự tưởng tượng đơn thuần, mà là một sự thật, sức mạnh vô hình của bạn. Ngày 84 Bất cứ khi nào bạn nhớ, vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, hãy nói tôi vui vẻ. Hãy nói điều đó hàng trăm lần một ngày nếu bạn thích. Hãy nói thường xuyên, nhưng hãy nói thật, thật chậm rãi, nhấn mạnh đồng đều cho từng từ. Tư. Tôi là vui. Cảm nhận ý nghĩa của các từ khi bạn chậm rãi nói chúng và trải nghiệm cảm giác vui vẻ bên trong bạn càng nhiều càng tốt. Xây dựng cảm giác đó mỗi ngày, bạn sẽ ngày càng giỏi hơn. Cảm nhận niềm vui bên trong bạn nhiều hơn là bạn phản ứng với hoàn cảnh bên ngoài, và bạn sẽ thay đổi hoàn cảnh bên ngoài. Niềm vui thu hút niềm vui. Ngày 85, viết ra tất cả những điều tuyệt vời về mọi người mà bạn biết lập một danh sách khổng lồ về tất cả những điều tuyệt vời về bạn Khen ngợi mọi người mọi lúc mọi nơi Khen ngợi từng điều bạn thấy Hãy là tia nắng cho tất cả những người bạn gặp Và làm cho ngày của họ trở nên tốt đẹp hơn khi gặp bạn Nói cảm ơn ở mọi lượt Đi bộ, nói chuyện, suy nghĩ và hít thở sự cảm kích và biết ơn Khi bạn làm điều này Cuộc sống bên ngoài của bạn sẽ thay đổi để phản ánh trạng thái bên trong của bạn. Ngày 86 Luật hấp dẫn là không thể sai lầm, và mỗi người đều nhận được những gì họ yêu cầu, mặc dù hầu hết thời gian mỗi người không nhận thức được rằng họ đang yêu cầu những gì họ không muốn. Có vẻ đẹp tuyệt đối trong luật pháp, nó đáp ứng và cho đi trong từng khoảnh khắc để chúng ta có thể trải nghiệm cuộc sống của mình. Luật pháp không bao giờ thay đổi, chúng ta phải học cách sống hòa hợp với luật pháp. Đó là nhiệm vụ lớn nhất của mỗi con người Ngày 87 Bạn có thể biến cuộc sống của mình thành thiên đường Nhưng cách duy nhất bạn có thể làm là biến bên trong bạn thành thiên đường Không có cách nào khác Bạn là nguyên nhân Cuộc sống của bạn là hiệu quả Ngày 88 Khi bạn tập trung cùng ai đó Vào một vấn đề mà họ đang gặp phải nghĩa là bạn đang không giúp họ hoặc bạn Bởi vì cả hai đang tiếp thêm năng lượng cho vấn đề Cả hai bạn cũng đang thu hút nhiều vấn đề thích hơn đối với bạn Biết được điều này, bạn và người ấy phải tập trung vào những gì cả hai muốn Người có vấn đề nên được khuyến khích nói về điều họ muốn thay vì nói về vấn đề Đó là điều họ không muốn Vấn đề nảy sinh ngay từ đầu từ việc người đó nghĩ hoặc nói về điều họ không muốn Do đó, phản ứng dây truyền phải dừng lại Giúp những người thân thiết với bạn bằng cách khuyến khích họ nói những lời họ muốn Đó luôn là giải pháp Ngày 89 Suy nghĩ tiêu cực không phải là con người của bạn Bản chất thật sự của bạn là tất cả tốt Vì vậy, nếu tình cờ một suy nghĩ tiêu cực xuất hiện Hãy tự nói với chính mình Những suy nghĩ này không phải của tôi Và chúng không thuộc về tôi Tôi đều tốt và tôi chỉ có những suy nghĩ tốt cho bản thân và mọi người Bây giờ bạn đang nói sự thật Ngày 90 Đây là một cách để năn chặn những suy nghĩ tiêu cực Tập trung tâm trí vào trái tim của bạn Hít thở sâu, tập trung vào trái tim Thực sự tập trung để cảm nhận tình yêu trong trái tim của bạn Thở ra giữa sự tập trung vào trái tim và cảm nhận tình yêu trong trái tim bạn Lặp lại điều này tổng cộng 7 lần Khi bạn làm điều này một cách chính xác Bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt rất lớn trong tâm trí và toàn bộ cơ thể của bạn Bạn sẽ cảm thấy bình yên hơn Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn Và bạn sẽ chấm dứt những suy nghĩ tiêu cực đó ngày 91 Ngoại trừ suy nghĩ của chúng ta Không có gì tuyệt đối trong khả năng của chúng ta. Ngày 92 Điều quan trọng cần nhớ là chính những suy nghĩ và cảm xúc của bạn cùng tạo ra với quy luật hấp dẫn, và bạn không thể tách rời chúng. Ngoài ra, hãy nhớ rằng chính cảm xúc của bạn sẽ tổng hợp từng số tổng thể của bạn và cho bạn biết bạn đang tạo ra những gì trong thời điểm này. Vậy hiện tại bạn đang cảm thấy thế nào? Bạn có thể cảm thấy tốt hơn. Vậy thì, hãy làm những gì cần làm ngay bây giờ để cảm thấy tốt hơn. Ngày 93 Sử dụng sức mạnh của vũ trụ bằng cách dự định trước mỗi chuyến đi bằng ô tô rằng giao thông sẽ trôi chảy một cách dễ dàng bạn sẽ thấy thư thái và hạnh phúc và bạn sẽ đến nơi vào thời điểm hoàn hảo Chúc bạn lái xe vui vẻ Ngày 94 Kết hợp quy tắc trao đổi công bằng trong cuộc sống của bạn là sống theo quy luật hấp dẫn Hãy chắc chắn rằng bạn luôn trao đổi công bằng trong kinh doanh và trong cuộc sống cá nhân của bạn Trong kinh doanh Hãy luôn cho đi nhiều giá trị hơn số tiền bạn nhận được. Trong cuộc sống cá nhân của bạn, hãy luôn trả lại những gì bạn đã nhận được. Nếu bạn đã nhận được sự hỗ trợ từ người khác vào thời điểm bạn cần và sau đó ai đó yêu cầu sự hỗ trợ của bạn, hãy đảm bảo cung cấp lại sự hỗ trợ mà bạn đã nhận được. Tất cả sự hỗ trợ đến với bạn thông qua vũ trụ, và vì vậy khi bạn hỗ trợ trở lại, bạn đang trả lại cho vũ trụ. Đây là sống theo quy luật trao đổi công bằng, và nó đang sống theo quy luật hấp dẫn. Ngày 95. Cuộc sống của bạn nằm trong tay bạn, nhưng bạn phải học cách giành quyền kiểm soát suy nghĩ của mình. Tất cả các vấn đề sợ hãi, thất bại và nghi ngờ của bạn là do tâm của bạn đang cai trị bạn. Tâm trí của bạn đã chiếm quyền điều khiển và bạn là nô lệ và nạn nhân của những suy nghĩ tiêu cực không kiểm soát được của bạn. Nó đơn giản như vậy. Kiểm soát tâm trí và suy nghĩ của bạn. Mỗi ngày, từng chút một, theo dõi suy nghĩ của bạn. Khi một suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, Hãy dập tắt nó và từ chối cho phép một suy nghĩ tiêu cực bén rễ trong bạn bằng cách nghĩ về một điều gì đó tốt đẹp Hãy suy nghĩ ngày càng nhiều những suy nghĩ tốt và chúng sẽ sớm tự động đến Ngày 96 Để tâm trí tĩnh lặng, hãy ngồi xuống mỗi ngày, nhắm mắt lại và chỉ quan sát những suy nghĩ của bạn Đừng chống lại những suy nghĩ, nhưng hãy quan sát chúng xuất hiện trong tâm trí bạn Khi bạn quan sát từng ý nghĩ, nó sẽ biến mất Thực hành điều này mỗi ngày và bạn sẽ ngày càng tốt hơn Bạn sẽ thấy tâm trí của bạn sẽ không có suy nghĩ trong 5 giây, rồi 10 giây, và sau đó là 20 giây. Khi bạn có thể ra lệnh cho tâm trí của bạn tĩnh lặng và nó tuân theo mệnh lệnh của bạn, chỉ cần tưởng tượng sức mạnh bạn sẽ có để tạo ra những gì bạn muốn. Ngày 97 Luôn nhớ rằng cảm xúc của bạn đang theo dõi những suy nghĩ của bạn dành cho bạn. Cảm xúc của bạn đang cho bạn biết liệu bạn đang nghĩ những suy nghĩ có lợi cho bạn hay những suy nghĩ không tốt cho bạn. Nếu bạn ngày càng có ý thức hơn về cảm giác của mình, thì bạn sẽ ngày càng nhận thức rõ hơn về loại suy nghĩ mà bạn đang nghĩ. Cảm xúc của bạn là những thông điệp không ngừng gửi đến bạn. Hãy lắng nghe bản thể của chính bạn. Ngày 98 Mọi thứ đều có nguồn gốc của nó trong tâm trí và những gì bạn tìm kiếm bên ngoài, bạn đã sở hữu. Không ai có thể nghĩ một suy nghĩ trong tương lai. Suy nghĩ của bạn về một thứ cấu thành nguồn gốc của nó, sức mạnh vô hình của bạn, Ngày 99. Bạn không bao giờ đơn độc trong bất cứ việc gì bạn làm, trừ khi bạn nghĩ rằng bạn chỉ có một mình, đó là một suy nghĩ đáng sợ đối với bất kỳ ai. Khi bạn biết rằng bạn có sức mạnh của vũ trụ đáp ứng mọi suy nghĩ của bạn, chờ đợi và sẵn sàng giúp bạn hoàn thành bất cứ điều gì, thì nỗi sợ hãi của bạn sẽ biến mất. Bạn có đồng minh lớn nhất, có thể tiếp cận mọi năng lượng ở mọi nơi. Không gì có thể cản đường được, và tất cả những gì bạn phải làm cho đối tác universal của mình là tin tưởng. Ngày 100. Trạng thái tự nhiên của chúng ta là niềm vui, và bạn biết điều đó, bởi vì khi bạn ở trong trạng thái ngược lại, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ. Vì vậy, nếu niềm vui là những gì bạn thực sự là, bạn có thể thấy rằng bạn cần nhiều năng lượng hơn để tạo ra điều cực so với niềm vui tự nhiên không? Ngày 101. Một cách dễ dàng khác để sử dụng luật hấp dẫn vì lợi ích của bạn là, mỗi đêm trước khi bạn ngủ, Hãy ghi lại trong tâm trí bạn những khoảnh khắc tốt đẹp trong ngày và gửi lời cảm ơn chân thành về chúng. Cũng hãy nghĩ về ngày hôm sau và dự định rằng nó sẽ thật tuyệt vời, rằng nó sẽ tràn ngập tình yêu và niềm vui và mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn. Dự định rằng đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn. Sau đó, khi bạn thức dậy vào buổi sáng, trước khi ra khỏi giường, hãy tuyên bố lại những dự định của bạn trong ngày và gửi lời cảm ơn sâu sắc như thế bạn đã nhận được tất cả. Ngày 102 Ngày 102 từ nếu có tần suất nghi ngờ mạnh mẽ. khi bạn đang suy nghĩ hoặc nói về những gì bạn muốn, hãy lại bỏ từ nếu khỏi tư vận của bạn. bạn có thể thấy khi sử dụng từ nếu bạn không tin thứ bạn muốn là của mình không. luật hấp dẫn không thể mang lại cho bạn những gì bạn muốn khi bạn tạo ra sự nghi ngờ với từ nếu. chỉ sử dụng từ khi nào khi bạn nghĩ hoặc nói về những gì bạn muốn. khi điều này xảy ra, khi tôi làm điều này, khi tôi ở đó, khi điều này xảy ra, khi tôi có điều đó. cả hai nào. KHI nào? KHI nào? Ngày 103 Cho dù bạn có biết hay không, hôm nay bạn đang đặt hàng cho ngày mai của mình từ danh mục của vũ trụ. Những suy nghĩ và cảm xúc chủ yếu của bạn ngày hôm nay đang tạo ra một tần số tự động quyết định cuộc sống của bạn vào ngày mai. Cảm thấy tốt ngay bây giờ và cho những ngày còn lại, và làm cho ngày mai của bạn trở nên tuyệt vời. Ngày 104 Bạn phải hạnh phúc ngay bây giờ để mang hạnh phúc vào cuộc sống của bạn thông qua luật hấp dẫn. Đó là một công thức đơn giản. Hạnh phúc thu hút hạnh phúc. Tuy nhiên, mọi người viện rất nhiều lý do để giải thích tại sao họ không thể hạnh phúc. Họ viện lý do nợ nần, lý do sức khỏe, lý do quan hệ và viện đủ thứ lý do để giải thích tại sao họ không thể sử dụng công thức đơn giản này. Nhưng công thức là luật. Cho dù lý do là gì, trừ khi bạn bắt đầu cảm thấy hạnh phúc bất chấp nó, Bạn không thể thu hút được hạnh phúc. Luật hấp dẫn đang nói với bạn, hãy hạnh phúc ngay bây giờ, và miễn là bạn tiếp tục làm điều đó, tôi sẽ cho bạn hạnh phúc vô hạn. Ngày 105 Con người là một phần của tổng thể, được chúng tôi gọi là vũ trụ, một phần bị giới hạn trong thời gian và không gian. Anh ta trải nghiệm bản thân, suy nghĩ và cảm xúc của mình như một thứ gì đó tách biệt khỏi phần còn lại, một loại đảo tưởng quan học về ý thức của anh ta. Ảo tưởng này là một loại nhà tù đối với chúng ta, hạn chế chúng ta theo những ham muốn cá nhân và tình cảm với một vài người gần chúng ta nhất. Nhiệm vụ của chúng ta phải là giải phóng bản thân khỏi nhà tù này bằng cách mở rộng vòng tròn từ bi của chúng ta để đón nhận tất cả các sinh vật sống và toàn bộ thiên nhiên trong vẻ đẹp của nó. Không ai có thể đạt được điều này một cách trọn vẹn, nhưng sự phấn đấu để đạt được thành tích đó từ nó là một phần của sự giải phóng và là nền tảng cho sự an ninh bên trong. Ngày 106 Vào những năm 1900, Esmille Kou, một nhà tâm lý học và dịch sĩ người Pháp, là người tiên phong trong công việc sử dụng những suy nghĩ tích cực để hỗ trợ chữa bệnh. Một phần trong các phương pháp chữa bệnh thành công của ông liên quan đến việc áp dụng đơn giản hàng ngày cho các bệnh nhân mắc chứng từ kỳ ám thị có ý thức này. Mỗi ngày, theo mọi cách, tôi ngày càng trở nên tốt hơn. Đây không chỉ là một tuyên bố mạnh mẽ cho sức khỏe, như bạn có thể thấy bằng từ ngữ, Đó là một tuyên bố mạnh mẽ cho tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Khi sử dụng câu khẳng định này, hãy nói thật chậm rãi và đầy tin tưởng về ý nghĩa của các từ. Đó là lực lượng chúng ta đặt vào lời nói làm cho chúng trở nên mạnh mẽ. Ngày 107 Hãy tưởng tượng bạn viết một email về những gì bạn muốn cho vũ trụ. Khi bạn cảm thấy vui vì email của mình rất rõ ràng, bạn nhấn gửi và bạn biết rằng yêu cầu của mình đã được gửi đến người dùng. Bạn cũng biết rằng máy chủ của vũ trụ là một hệ thống tự động và nó không đặt câu hỏi về các yêu cầu email. Công việc của nó chỉ đơn giản là thực hiện mọi yêu cầu. Nếu bạn bắt đầu lo lắng và nhấn mạnh rằng bạn không có được những gì bạn muốn, thì bạn vừa gửi một email khác tới Universe để dừng đơn đặt hàng của bạn. Và sau đó bạn tự hỏi tại sao bạn không nhận được những gì bạn yêu cầu. Một khi bạn hỏi, hãy biết rằng máy chủ của vũ trụ là một hệ thống tự động không thể sai lầm, không bao giờ lỗi và mong nhận được yêu cầu của bạn. Ngày 108 Đây là điều bạn có thể làm, đó là một trong những cách sử dụng mạnh mẽ nhất của luật hấp dẫn Cuộc tập trận này là 30 ngày của một trận tuyết lỡ của sự cho đi Mỗi ngày trong 30 ngày liên tục, hãy cho Trao niềm vui, nụ cười, lời nói ấm áp, tình yêu thương, sự đánh giá cao và lời khen cho tất cả những người bạn gặp Bao gồm cả người lạ, bạn bè và gia đình Hãy nói từ trái tim của bạn Cũng khiến những gì tốt nhất của bạn trong mọi khoảnh khắc trong ngày và biến nó thành sứ mệnh của bạn để làm cho ngày của mỗi người trở nên tốt đẹp hơn bằng những suy nghĩ và lời nói tử tí. Khi bạn cố gắng hết sức, bạn sẽ bị trao đảo bởi tốc độ mà nó quay trở lại với bạn. Ngày 109 Một khi bạn biết luật hấp dẫn, bạn có thể khám phá tốt nhất về bản thân bằng cách lắng nghe những gì bạn đang nói. Khi bạn tuyên bố điều gì đó là sự thật tuyệt đối, Hãy nhận ra rằng đó là điều bạn thực sự tin tưởng và niềm tin đó đang tạo ra nó trong cuộc sống của bạn. Khi bạn nghe thấy lời nói của mình và nhận ra rằng bạn đang nói điều gì đó mà bạn không muốn, hãy chuyển ngay lập tức và diễn đạt lại câu của bạn bằng những từ mà bạn muốn. Bạn sẽ học được rất nhiều về kinh nghiệm trong quá khứ và những gì bạn đã tạo ra khi lắng nghe lời nói của mình. Và sau đó, khi bạn nắm bắt được lời nói của mình và thay đổi chúng, bạn đang thay đổi toàn bộ con đường tương lai của mình. Ngày 110 Cảm giác thất vọng tiêu cực ngăn cản mong muốn của bạn. Để biến thất vọng thành cảm giác tích cực, hãy bắt đầu suy nghĩ và nói, KHI mong muốn của tôi đến, tôi sẽ, và điền vào chỗ trống. Đây là một cách tuyệt vời để chuyển mình sang niềm tin, và tin tưởng là nơi bạn muốn. Ngày 111, tôi tự hứa với mình, mạnh mẽ đến mức không gì có thể quấy rầy sự yên tâm của tôi. Để nói về sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng cho mọi người tôi gặp, Làm cho tất cả bạn bè của tôi cảm thấy rằng có điều gì đó đáng giá trong họ. Để nhìn vào mặt nắng của mọi thứ và biết sự lạc quan của tôi thành hiện thực. Chỉ nghĩ đến điều tốt nhất, chỉ làm việc vì điều tốt nhất và chỉ mong đợi điều tốt nhất. Nhiệt tình với thành công của người khác cũng như của tôi đối với thành công của chính mình. Để quên đi những sai lầm trong quá khứ và hướng tới những thành tựu to lớn hơn trong tương lai tiếp tục. Ngày 112 Tôi tự hứa với mình Luôn luôn có biểu hiện vui vẻ và nở nụ cười với mọi sinh vật tôi gặp Dành nhiều thời gian để cải thiện bản thân đến mức tôi không còn thời gian để chỉ trích người khác Quá lớn để lo lắng, quá cao cả để tức giận Quá mạnh mẽ để sợ hãi và quá hạnh phúc để cho phép sự hiện diện của rắc rối Nghĩ tốt về bản thân và công bố sự thật này với thế giới Không phải bằng những lời nói ồn ào, mà bằng những hành động vĩ đại Sống với niềm tin rằng cả thế giới đều đứng về phía tôi Miễn là tôi sống thật với những gì tốt nhất có trong tôi. Ngày 113 Không có lực lượng bên ngoài nào có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn trừ khi bạn truyền cho lực lượng đó sức mạnh bằng suy nghĩ của mình. Sức mạnh lớn nhất là bên trong bạn. Sử dụng sức mạnh bên trong và nhận ra rằng đối với cuộc sống của bạn không có gì mạnh hơn trên thế giới này. Ngày 114 Làm thế nào để bạn thu hút sự chú ý của bạn khỏi các hóa đơn khi bạn đang cố gắng thu hút tiền? Bạn giả vờ, bạn tạo niềm tin và bạn tạo ra các trò chơi với những hóa đơn đó để đánh lừa tâm trí bạn nghĩ ra những suy nghĩ tốt. Đầu óc bạn quá bận rộn với những trò chơi tạo niềm tin về những gì bạn muốn đến mức không có chỗ để nó gửi cho bạn những suy nghĩ về sự thiếu thú. Bạn là một người sáng tạo, vì vậy hãy tìm cách sáng tạo tốt nhất để bạn biến các hóa đơn và bảng sao kê ngân hàng của mình thành một trò chơi phong phú đáng tin cậy. Ngày 115 Mỗi ngày, hoặc ít nhất một hoặc hai lần một tuần, Hãy dành vài phút và tập trung vào việc nhìn thấy bản thân trong niềm vui, cảm thấy mình trong niềm vui. Hãy tưởng tượng chỉ có niềm vui phía trước trong cuộc sống của bạn và thấy chính mình đang đắm mình trong đó. Khi bạn làm điều này, vũ trụ sẽ di chuyển tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh và sự kiện để mang lại cho bạn niềm vui đó. Bạn không thể vui mừng nếu bạn lo lắng về tiền bạc, lo lắng về sức khỏe, hoặc các vấn đề về mối quan hệ với bạn bè hoặc gia đình. Vì vậy, Hãy gửi một số niềm vui vào ngân hàng của vũ trụ thường xuyên nếu bạn có thể Không có khoản đầu tư nào đáng giá hơn Cầu mong niềm vui sẽ đến với bạn Ngày 116 Sức mạnh cao nhất của chúng ta là tình yêu Và đó là một thứ mà mỗi chúng ta đều có vô hạn Bạn dành bao nhiêu tình yêu thương cho người khác trong một ngày Mỗi ngày, chúng ta có một cơ hội để thực hiện với sức mạnh to lớn Không giới hạn mà chúng ta sở hữu Và đổ nó lên mọi người và mọi hoàn cảnh Tình yêu là đánh giá cao, khen ngợi, cảm thấy biết ơn và nói những lời tốt đẹp với người khác. Chúng ta có rất nhiều tình yêu để cho đi, và chúng ta cho đi càng nhiều thì chúng ta càng nhận được nhiều hơn. Ngày 117 Vũ trụ là tất cả tốt đẹp, tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn, chúng ta thường không thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn. Ngay cả những tình huống mà chúng ta gọi là số cũng thực sự có tốt bên dưới chúng. Hãy nhìn mọi tình huống bằng con mắt mới và tìm kiếm những điều tốt đẹp. Nếu bạn tìm kiếm nó, bạn chắc chắn sẽ bắt đầu tìm thấy nó, và sau đó bạn sẽ phá vỡ ảo tưởng về khó khăn và cho phép mọi điều tốt đẹp xuất hiện. Ngày 118 Nếu bạn cảm thấy mình đang ở trong một tình huống tiêu cực với một ai đó trong cuộc sống của mình, hãy dành vài phút mỗi ngày để cảm nhận tình yêu trong trái tim bạn dành cho người đó, và sau đó gửi nó ra ngoài vũ trụ. Chỉ cần làm một việc này sẽ giúp loại bỏ mọi đáng giận, giận dữ hoặc tiêu cực đối với người đó. Hãy nhớ rằng cảm giác bực bội, tức giận hoặc bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào sẽ thu hút nó trở lại với bạn Cảm thấy tình yêu thu hút tình yêu trở lại với bạn Những gì bạn đang cảm thấy cho người khác, bạn đang mang đến cho bạn Ngày 119 Điều quan trọng không phải là điều gì xảy ra với bạn mà là cách bạn phản ứng với điều đó Ngày 120 Không có gì là khó để vũ trụ tạo ra thông qua bạn Bạn có thể tạo ra bất cứ thứ gì bạn muốn và tất cả những gì bạn phải làm là sống hài hòa với luật hấp dẫn. Bạn cung cấp khuôn mẫu của những gì bạn muốn và sau đó vũ trụ sẽ lấp đầy khuôn đó. Công việc của bạn thật dễ dàng, hãy tạo khuôn bằng tâm trí của bạn. Ngày 121, Plato đã nói, biết chính mình và chưa bao giờ những từ quan trọng hơn được nói ra. Bạn phải biết chính mình, những gì bạn đang làm, những gì bạn đang nói, những gì bạn đang cảm thấy và những gì bạn đang nghĩ. Để bạn có thể hòa nhập với luật pháp Biết chính mình Ngày 122 Nếu bạn đang phàn nàn về những điều trong cuộc sống của mình Bạn đang có tần suất phàn nàn và bạn không có đủ khả năng để thu hút những gì bạn muốn Tiếp cận tần suất tốt với những suy nghĩ và lời nói của bạn Trước hết bạn sẽ cảm thấy tốt Và thứ hai là bạn sẽ có tần suất nhận được nhiều điều tốt hơn Ngày 123 Nếu có một ngôi nhà cụ thể mà bạn muốn hoặc một mối quan hệ hoặc một công việc cụ thể mà bạn muốn, nhưng bạn không có được nó, thì vũ trụ đang nói với bạn rằng nó không đủ tốt và không phù hợp với ước mơ của bạn. Nó cũng nói với bạn rằng nó có cái gì đó tốt hơn và xứng đáng hơn với bạn. Một điều gì đó tốt hơn đang đến. Bạn được phép phấn khích. Ngày 124 Bạn có quyền chuyển đổi sự thay đổi tiêu cực thành tích cực, nhưng bạn không thể làm điều đó bằng cách chống lại sự thay đổi đó. Chống lại sự thay đổi là chọn con đường tiêu cực. Bạn đang tập trung vào điều tiêu cực, điều này mang lại nhiều tiêu cực hơn, đau đớn và buồn bã hơn. Để chuyển đổi tiêu cực thành tích cực, trước hết hãy tìm kiếm những điều tốt đẹp và tích cực trong hoàn cảnh. Điều tốt đẹp trong mọi tình huống, và khi bạn tìm kiếm những điều tốt đẹp, luật hấp dẫn phải trình bày chúng cho bạn. Ngoài ra, hãy ra lệnh rằng sự thay đổi này sẽ mang lại những điều tốt đẹp và tích cực không giới hạn. Đồng thời hãy biết và tin tưởng vào trái tim của bạn rằng khi bạn chỉ huy nó, nó phải được thực hiện. Đây là lựa chọn con đường tích cực. Ngày 125 Luật hấp dẫn là luật tuyệt vời nhất. Nó kiên định và mang lại cho mọi người điều mà họ chủ yếu tập trung vào. Bạn không phải là ngoại lệ đối với luật pháp, và nó là của bạn để sử dụng theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Luật không thể không thực hiện được. Chúng ta chỉ cần học cách sử dụng nó một cách chính xác. Ngày 126 Chúng ta là những gì chúng ta nghĩ. Tất cả những gì chúng tôi đang phát sinh với những suy nghĩ của chúng tôi. Với những suy nghĩ của chúng tôi, chúng tôi làm cho thế giới của chúng tôi. Ngày 127 Biết ơn chỉ là lời nói, lời nói, lời nói trừ khi bạn cảm nhận được nó một cách mãnh liệt và sâu sắc. Để thực sự khai thác sức mạnh của lòng biết ơn, bạn phải thực hành, thực hành và thực hành cho đến khi bạn đạt đến độ sâu nhất của cảm giác và tần suất cao nhất. Đó là lòng biết ơn mạnh mẽ nhất của nó Ngày 128 Những thứ đến nhanh nhất trong cuộc sống của bạn Là những thứ mà bạn tin cậy nhất Bạn chỉ có thể mang đến cho bạn những gì bạn TIN Vì vậy bạn phải TIN để nhận được những gì bạn muốn Ngày 129 Khi bạn sợ điều gì đó xảy ra Theo quy luật, bạn sẽ thu hút nó Mặc dù may mắn thay Bạn phải tập trung thực sự Và nỗi sợ hãi giai dẫn mới mang đến cho bạn Lượng cảm xúc bạn đầu tư vào việc không muốn điều gì đó xảy ra rất mạnh mẽ. Đồng thời, bạn cũng không thể mang lại những gì bạn muốn khi bạn quá lo sợ về kết quả mà bạn không mong muốn. Loại bỏ sự sợ hãi đầu tư cá nhân của bạn khỏi những gì bạn không muốn xảy ra và bây giờ sử dụng năng lượng mạnh mẽ đó và hướng nó đến những gì bạn muốn. Bất kể bạn đang nghĩ hay cảm thấy gì, sức mạnh của bạn để tạo ra điều gì đó mới là ngay bây giờ. Ngày 130 Suy nghĩ tiêu cực là gì? Sự vắng mặt của những ý nghĩ tốt Cảm xúc tiêu cực là gì? Sự vắng mặt của những ý nghĩ tốt Ngày 131 Có sự khác biệt giữa cảm giác biết ơn và đánh giá cao điều gì đó và cảm giác gắn bó với điều gì đó Đánh giá cao và biết ơn là trạng thái của tình yêu thuần thiết Trong khi sự gắn bó chứa đựng sự sợ hãi, sợ mất hoặc không có những gì bạn gắn bó Khi nói đến điều gì đó bạn muốn trong cuộc sống của mình Sự đánh giá cao và lòng biết ơn sẽ thu hút và sự gắn bỏ sẽ đẩy ra xa Nếu bạn đang cảm thấy lo sợ rằng bạn sẽ không đạt được những gì bạn muốn hoặc mất đi những gì bạn có thì bạn có chấp trước Để xóa bỏ ràng buộc, hãy tiếp tục chuyển mình sang trạng thái đánh giá cao và biết ơn cho đến khi bạn có thể cảm thấy rằng nỗi sợ hãi đã biến mất Ngày 132 Đây là một cách để kiểm tra xem bạn có đang đi đúng hướng với việc thu hút những gì bạn muốn hay không Bạn có cảm thấy căng thẳng và lo lắng về nó không? Bạn có đang cảm thấy áp lực hoặc căng thẳng về thời gian nó sẽ đến không? Cảm nhận cơ thể của bạn, nó có mềm mại và thư thái không? Hay là nó căng thẳng? Nếu bạn thực sự có cảm giác căng thẳng, bạn đang đi sai hướng và những cảm giác đó đang ngăn cản ham muốn của bạn. Hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn bình tĩnh và không quan tâm đến thời gian, địa điểm hoặc bằng cách nào nó sẽ đến. Mỗi khi bạn nghĩ đến ham muốn của mình, hãy cố ý thư giãn, thả lỏng. Thư giãn và tiếp tục thả lỏng cơ thể cho đến khi bạn có thể cảm thấy căng thẳng đã hoàn toàn biến mất. Ngày 133 Hãy nghĩ về tất cả vẻ đẹp vẫn còn sót lại xung quanh bạn và hạnh phúc. Nhật ký của một cô gái trẻ. Ngày 134 Khi mọi thứ thay đổi trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta thường có khả năng chống lại sự thay đổi đó. Nhưng nếu bạn hiểu cấu trúc của vũ trụ, sự sống và sự sáng tạo, thì bạn sẽ hiểu rằng cuộc sống luôn thay đổi. Và không có gì đứng yên cả Mọi thứ đều là năng lượng Và năng lượng luôn chuyển động và thay đổi Nếu năng lượng đứng yên Bạn sẽ biến mất Và sẽ không còn sự sống Thay đổi luôn xảy ra vì lợi ích của bạn và mọi người Đó là sự tiến hóa của cuộc sống Ngày 135 Nếu bạn dành thời gian để liệt kê Tất cả những điều bạn biết ơn Và bạn cảm nhận được cảm giác biết ơn Bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời mỗi ngày Tần suất hoạt động của bạn sẽ cao và bạn sẽ trải qua những ngày tháng yêu đời Mang lại niềm vui mọi lúc mọi nơi Ảnh hưởng tích cực đến hết người này đến người khác Khi bạn sống một cuộc sống như thế này Mọi thứ bạn muốn sẽ đến trước cả khi bạn yêu cầu Ngày 136 Những suy nghĩ tiêu cực và cảm xúc tiêu cực cần bạn chú ý và tập trung để tồn tại Họ không thể tồn tại nếu bạn không chú ý đến họ Nếu bạn phớt lờ họ và không để ý đến họ Bạn đang lấy đi sự sống của họ và họ sẽ bị đau thải. Ngày 137 Hầu hết mọi người có thể biểu hiện những điều nhỏ nhặt một cách nhanh chóng. Điều này là do họ không có bất kỳ sự phản kháng nào xung quanh những điều nhỏ nhặt và bởi vì họ không nghĩ những suy nghĩ trái ngược với chúng. Tuy nhiên, khi nói đến những điều lớn lao hơn, mọi người thường đẩy ra những suy nghĩ nghi ngờ hoặc lo lắng mâu thuẫn với những điều lớn lao hơn. Đây là sự khác biệt duy nhất về thời gian cần thiết để một cái gì đó hiển thị. Không có gì là lớn hay nhỏ đối với vũ trụ. Ngày 138 Quá trình sáng tạo luôn là việc bạn làm cho bản thân hài hòa với những gì bạn muốn. Nó không bao giờ là về luật hấp dẫn. Một ngày bạn nghĩ những suy nghĩ tốt, sau đó ngày hôm sau không phải là những suy nghĩ tốt, và sau đó vào ngày hôm sau những suy nghĩ tốt. Và như vậy, trạng thái tin tưởng vĩnh viễn không chút nghi ngờ là điều bạn phải học, và bạn ngày càng giỏi hơn khi thực hành. Ngày 139 Một trong những lý do chính khiến nhiều người không đạt được điều họ muốn là vì họ không chắc chắn biết mình muốn gì Hoặc vì họ thay đổi mong muốn gần như mỗi ngày Biết những gì bạn muốn và tiếp tục muốn nó Bạn sẽ có được nó nếu bạn kết hợp mong muốn với niềm tin Sức mạnh của khát vọng khi kết hợp với niềm tin sẽ trở thành bất khả chiến bại Lực lượng của bạn và cách sử dụng chúng Ngày 140 Có hai loại người, những người nói Tôi sẽ tin điều đó khi tôi nhìn thấy nó Và những người nói, để nhìn thấy nó, tôi biết tôi phải tuyên vào điều đó Ngày 141 Nhận thức được sự khác biệt lớn giữa hành động và hoạt động được truyền cảm hứng Hoạt động xuất phát từ bộ não tâm trí và bắt nguồn từ sự hoài nghi và thiếu niềm tin Bạn đang hành động để biến mong muốn của mình thành hiện thực Hành động được truyền cảm hứng cho phép luật pháp tác động đến bạn và khiến bạn cảm động Hoạt động cảm thấy khó khăn Cảm hứng hành động cảm thấy tuyệt vời Ngày 142 Thuyền trưởng của con tàu của bạn là ai? Bạn biết rằng nếu không có ai lái con tàu thì con tàu đó sẽ bị vùi dập trên biển và đâm vào đá. Hãy coi cơ thể của bạn như một con tàu và tâm trí của bạn là động cơ và bạn là thuyền trưởng của con tàu của bạn. Phụ trách con tàu của bạn để bạn có thể sử dụng sức mạnh của động cơ để lái con tàu đến đích mà bạn muốn. Ngày 143 Chắc chắn bạn có thể giúp người khác thông qua suy nghĩ của mình và họ có thể giúp bạn. Mỗi ý nghĩa tốt đẹp mà bạn gửi cho người khác là một động lực sống. Tuy nhiên, người mà bạn đang gửi ý nghĩa phải yêu cầu điều tương tự như bạn đang gửi. Nếu người đó không muốn, nghĩa là họ không hòa hợp với tần suất suy nghĩ của bạn và nó sẽ không thâm nhập vào họ. Bạn không thể tạo ra cuộc sống của người khác trái với ý muốn của họ, nhưng nếu đó là điều họ muốn, thì suy nghĩ của bạn là động lực thực sự giúp họ.